Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không vô điều kiện, mặc kệ tốt xấu Là khi nào? Nếu như bá mẹ cũng tham gia Thì cô đành phải đi rồi 3 ngày nữa, anh đáp Đầu tiên chúng ta sẽ thông ra tin tức Để ngăn chặn mọi suy đoán của giới truyền thông Chỉ còn khoảng 3-4 tháng nữa Là cháu đích tôn bảo bối Của hai nhà Phong Kiều ra đời rồi Nếu không giải quyết chuyện này sớm Thì bọn họ sẽ càng bất lợi Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi rốt cuộc cô không nhịn nổi mà vân tay để cái đầu đang rúc trong cổ cô cãi nói anh cũng một vừa hai vài tôi chứ đúng là đạo hôn cổ cô cắn cắn tay cô thì thôi đi lại còn cắn dây áo con cổ cô kéo xuống dưới cũng chẳng thèm quan tâm có người ngoài ở đây nhung nhung à anh muốn hôn nhẹ anh bất mãn chu môi oán giận không đợi kiểu nhung ngọc phản ứng anh đã giữ hai vai cô rồi xoay người cô đối mặt với mình mà kệ bạch giật phong đang trừng mắt nhìn bọn họ anh tự động trôi môi rồi ấn lên đôi môi đỏ mọc của cô bạch giật phòng biết điều say người rời đi dù sao thì anh cũng đã nói xong rồi chỉ có điều không ngờ vũ vọng lại to gan đến vậy vũ vũ à kẻ kêu một tiếng cô để mặc chồng mình cuồng hôn nhung nhung à vừa gọi tên cô anh vừa liêu luyến ở trên môi cô không nỡ buông ra đã lâu rồi anh chưa từng cùng với nhung nhung hôn nhẹ nhung nhọc thoải mái hưởng thụ sự kích tình của anh Tuy hiện tại, hai người không thể vận động mạnh, nhưng mà hôn thì vẫn được chứ. Phong thị đã tung ra tin tức. Bà ngày sau sẽ mở một buổi họp báo. Mai nhìn tin tức, đăng ở trên báo. Cũng giống như tin vừa rồi, anh ta nghe ở trên TV. Tuy chỉ là một cuộc họp báo nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc bọn họ ngầm báo cho các tòa dặn. Tôi đã nhìn thấy rồi. Nhị phụ nhân của Tổng Giám đốc Tiền nhiệm Phong thị. Đào Du Linh căm hận vào nát tờ báo ở trong tay Hồi đó ta bà ta nghĩ rằng Phải kiếm được một phiếu cơm dài hạn Nên mới gà cho người đàn ông hơn mình mười mấy tuổi Không ngờ ông ta chỉ coi bà ta như kẻ thế thân Vì thế bà ta nghĩ đến việc đi định mở con trai độc nhất của nhà họ Phong Ai ngờ Lại chọn chúng một bàn đạp vô giá trị Thế nên mới khiến cho bà ta chó cùng rất sầu Quyết định cùng với người bên ngoài bắt cóc phong vũ phòng Bà ta định kiếm một món tiền chuộc khá khá Tuy Phong Long Sinh không quan tâm đến Phong Vũ Phòng, nhưng dù sao thì cũng là đứa con trai duy nhất mà vợ ông ta đề lại. Nên bà ta nghĩ mong ước của mình có thể trở thành hiện thực. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, đến khi sự việc xảy ra lại không giống như là dị đoán của bà ta. Đầu tiên là Phong Vũ Phòng chẳng hề hỏi một câu liền đi theo, hoàn toàn tin tưởng bà ta. Thật ra khi đó bà ta cũng mềm lòng. Bà ta cũng không phải là một người độc ác. Nếu không phải vì tiền tài mê hoặc Thì sẽ chẳng bao giờ hại ai cả Sau khi đưa vòng vũ vọng ra khỏi nhà họ vong Cho dù bạn trai của bà ta trái nó ở trên ghế Nó vẫn không hề nghi ngờ Chỉ nghĩ là bà ta bị lừa thôi Có nhiều lần bà ta đã muốn thả nó ra Nhưng cuối cùng vẫn bị bạn trai ngăn lạnh nên đành từ bỏ Cuối cùng bà ta không ngờ Phòng lòng sinh và bốn người kia Lại xông vào cứu vòng vũ vọng ra Từ lúc bà ta bị ngan lai nen đanh tu bo cuoi cung ba ta khong ngo sát bắt đi Đến khi bị đưa ra tòa Rồi cuối cùng bị tiên án Bà ta vẫn không hề nhìn thấy Phong Vũ Phòng 12 năm sau bà ta mới biết được Bởi vì chuyện năm đó mà Phong Vũ Phòng bị ốm nặng Mất đi trí nhớ trở thành ngốc ngách Tuy rằng bà ta vô cùng hận Phong Long Sinh Xong bà ta cũng cảm thấy thẹt với Phong Vũ Phòng Bây giờ nên làm thế nào đây? Mai đương nhiên biết rõ Chỉ dựa vào mấy tin tức đang ở trên báo Rất có có thể lật đổ Phong Thị hay Phong Vũ Phòng Hướng chi, hiện tại phòng vũ phòng còn được nhà họ phong bảo vệ kỹ lưỡng. Nhìn đào du linh, anh ta bắt đầu thầm tính toán. Có nên nghĩ cách khác hay không? Trước khi bọn họ mở cuộc họp báo, chúng ta có thể mở một cuộc họp báo trước. Hai năm ở trong nhà họ phong, cộng thêm vài năm lăn lộn phong trần. Hướng chi, ở trong tù đã tiếp xúc với đủ loại tội phạm. Nên đầu óc của bà ta xoay chuyển rất nhanh. Bà ta sẽ không động đến phòng vũ phòng. Nhưng bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua Phong Long Sinh và Phong Thị Ngừng, còn mờ Còn mờ nữa thì lấy cái gì ra bà nói chứ Mấy ngày nay bọn họ gần như Đã tùng ra hết các tin tức rồi Bây giờ mờ ra thì biết nói cái gì nữa đây Lúc ở Mỹ Người con mo con mo nua thi lay cai gi ra bàn noi chu may ngay nay bon ho gan nhu đa tung ra het cac tin tuc roi bay gio mo ra thi biet noi cai gi nua đay luc o my nguoi con dau kia của Phong Long Sinh Còn có bí mật gì nữa hay không Nếu như không còn chuyện gì của nhà họ Phong Vậy thì bọn họ có thể xuống tay Với những người khác Tôi không cho phép bà tuấn thương Ngọc Nhi Đây là lần đầu tiên Mai phản đối anh ta hợp tác với bà ta chỉ là vì muốn là đổ phong vũ phọng mà thôi, không hề có ý muốn làm tuần thương kiểu nhô ngọc ngồi ở trên ghế bà ta đưa tay chống cằm liếc xéo anh ta rồi khẽ nhích nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.